Thâu Thiên Chi Đạo Tập 299 Người tới tất nhiên là Kim Ô Kim Ô đang lưỡng thức bước tới Nó vốn định cùng các cao thủ phục thiên đạo khác Lẹn vào địa cung để giúp vương hành Chỉ là khi vừa tiến vào địa cung Lại thay đổi chủ ý Bởi vì lão nhân ra hắn hiện giờ ngoài mặt Đã yêu địa tiểu bối đại nhất cao thủ Chỉ có điều đó là dưới tình huống Cai quản tiểu thế giới của Bắc Hải Tù Tâm Nhai Nếu không có sự gia trị của tiểu thế giới chi lược này thực lực của nó chưa chắc có thể mạnh hơn đám vương quyền. luận về cơ duyên thì thằng nhãi này tất nhiên là khá dày, so với phương hành cũng không kém là bao nhiêu. nhưng về phương diện tu hành thì quá mức lời nhắc. cơ duyên có tốt thì mấy thì cũng không thể hóa thành tu vi của bản thân. rồi sao cũng chính là sống được ngày nào hay ngày này nấy. chẳng lẽ ta tới chậm rồi? tiểu tô phi vẫn sống êm đẹp, những người khác cũng không chết. ai đấy nhìn ta như vậy làm gì? nó lúc này vẫn không biết mình đã làm được công huân lớn cỡ nào ầm một tiếng Không tiện nhiều lời Sau khi nó bạch ra một lỗ hồng Ở trên đỉnh bầu trời của tiểu tiên giới Thì ma khí ở trên tiểu thế giới này Giống như là đã chịu áp lực vô hình Ở trên không trung rung động ẩm ầm, ầm Giống như là sông dài sóng lớn ùa ra ngoài Loại lực lượng này thực sự là quá mức quần bằng Không ngờ lại tự phát Xé cho lỗ hồng vốn không quá to đó Lại trở nên càng to hơn Cũng càng lúc càng dài hơn phá nát núi đá vô tận ở trên trời, giống như là núi lửa phun trào, chút ra tất cả ma khí, pháp tắc bên trong tiểu thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, giống như là từng đạo chết đánh. Rắc một tiếng, giống như nóc trời ở trong tiểu thiên không vỡ nát, toàn bộ thế giới tỏa ra ánh sáng, tất cả cấm chế đều đang biến mất. Tiểu thế giới này rõ ràng đã dung nhập vào trong đại thế giới. Ngươi, người cuối người cùng đã làm gì? Đám người phụng thiên minh cũng bị kinh động, có người vừa giật mình tỉnh lại nhìn kim ô đang ngượng ngùng ở trong không trung kêu to, ta, ta chính là kẻ xé rách tiểu thế giới này ra lỗ hổng. bọn nó nói tiến vào ma cung này, tiểu thế giới của ta sẽ không chống đỡ được, cho nên ta nghĩ không thể như vậy được. liền quan sát một chút, phát hiện tiểu thế giới này, bởi vì ở một vực này quá lâu, đã sớm hình thành bộ rắn nửa trung hợp với đại thế giới, thế là tìm đến một mắt trận trực tiếp xét tiểu thế giới này ra, giống như là mở ra cửa sau cho nó. trời đất chứng giám, ta con mẹ nó chính là không làm gì cả. Kim ô hiển nhiên cũng hoàng sợ Theo bản năng bắt đầu đùn đầy trách nhiệm Nó là nói thật Sự được theo đó quả thực chính là đơn giản như vậy Vốn tiểu thế giới độc lập Ở trong hư không Trừ một thông đạo ra Thì không có chỗ nào khác để đưa vào Nhưng ma cung ở đây lại khác, Đó là một tòa ma cung Lại là một mộ hoang Còn có một nơi truyền thừa Năm đó Sau thần ma chi chiến Tiểu thế giới này không hoàn toàn đóng lại Sau mấy vạn năm trôi qua đã sớm kết hợp với thiên nguyên trên một mức độ nào đó. Tám tiền pha chính là tiểu thế giới, tiểu thế giới chính là tám tiền pha. So với nói nó là tiểu thế giới đầy đủ, thì chẳng thằng non. So với nói nó là tiểu thế giới đầy đủ, thì chẳng thà nói nó là một địa cung tự thành không gian. Mà suy nghĩ của kim ô cũng rất đơn giản, nó chính là cảm thấy nếu như mình ở bên trong không mở ra được tiểu thế giới, vậy thì không chứng tỏ được uy phong thế là liền nghĩ đến một biện pháp vô cùng đơn giản đó chính là xé tiểu thế giới này ra để pháp tắc bên trong hòa chung một ngoại giới như vậy mình ở bên trong có thể thi triển ra tiểu thế giới chi được mà có tiểu thế giới chi được gia trì cho đại kim gia tung hoành hư không thì ai sợ ai chỉ sợ như vậy mới có thể xứng với sự uy phong của mình sẽ không bị đám thổ phì che quẩy nó nghĩ vậy liền làm vậy một tiểu thế giới đang yên đang lành tự dưng bị nó mở ra một cửa sau Đương nhiên đổi lại là người khác Chưa chắc đã có thể giống như nó Tìm được chuyện điểm yếu của tiểu thế giới này Cho dù tìm được Thì cũng có rất nhiều băn khoăn Chưa chắc đã dám mở cửa sau Thậm chí phải nói là nó rất may mắn Nếu thiên ma thủ vẫn chưa rơi vào kiểu U Nó mà dám làm vậy Thì kiểu gì cũng đổ máu Chỉ là nó rõ ràng không ngờ tới Cửa sau này vừa mở ra Vấn đề lại trở nên nghiêm trọng như vậy Toàn bộ thế giới đều giống như là sụp đổ. <cười> Đối mặt với Kim ô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra Chỉ nắm lòng muốn trốn tránh trách nhiệm Phương Hành sau khi ngây ra một lúc Lại đột nhiên cười dài Thân hình phóng lên cao Bắt chiến hồn binh ở không trung hiện hóa ra vô số bộ dạng Đồng thời hát lớn Người đương nhiên đã làm gì rồi Tiểu thổ phỉ ngươi Ta lại đến giúp người đánh đầu Nỗi oan này Kim ra ta không gánh Kim mô vừa nghe vậy liền tức giận Bắt đầu mắng tin Phương Hành Không có lương tâm Nhưng rất nhanh câu tiếp theo của Phương Hành Liền khiến cho nó chật để trọn tròn mắt Người còn mẹ nó vừa cứu Thiên Nguyên Kim O nghe thấy vậy liền ngây người một lúc sau vẫn không nói ra lời mà lúc này tâm tình của Phương Hành đã rất thư sướng bao gồm cả đám người Tiêu Thuyết Lữ Phụng Thiên cũng có chút cảm thấy sự huy kỳ của thế sự sau khi Kim ô phá ra tiểu thế giới ba người bọn họ cũng có cảm thụ trực quan tất nhiên biết đã xảy ra chuyện gì bên trong ảo tưởng con cự thú đó rõ ràng đã nuốt vào cả viên hắc cầu nhưng bỗng nhìn hắc cầu đó tan vỡ tất cả lực lượng bắt đầu tiết ra ngoài Dung hợp với đại thiên thế giới, giống như là một quả nuôi cầu đột nhiên nổ tung, không chỉ không bị nó nút vào, ngược lại trong những mắt còn phản vệ nó. Sâu trong hư không, đã vang lên một tiếng gào kết kinh thiên động địa, chính là tiếng kêu thảm thiết khi dạ tộc thần tử bị phản vệ. Chỉ là thanh âm này bị xen lẫn trong tiếng tiểu thế giới sụp đổ, cho nên không quá rõ ràng. Đúng là trời giúp. Phương hành lúc này rất muốn biết, biết tâm tình của dạ tộc thần tử, rõ ràng đã tính toán không bỏ sót. Câu này nối câu kia, khổ tâm vô cùng, vắt hết óc mới bố trí ra được kế này. Ai ngờ bị một tiên gia hỏa hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch trong lúc vô ý phá hủy. Đại Nguy đã được giải, không cần phải khách khí nữa, làm thịt đám sinh linh thần tổng này đi. ầm một tiếng, phân hành đại bay xuống, một thân hung khí đã đạt đến cực điểm, lạnh lùng quá to. Giết! Bỗng dừng không biết bao nhiêu người giống to, đồng thời phát ra sự sát phạt mạnh mạnh nhất về cái đám kiểu thánh của thần địch lúc này tiểu thế giới vẫn đang dung hợp với đại thế giới khắp nơi phù văn vỡ tan pháp tắc quán thông giống như là điện chấn nhưng đến cảnh giới tu vi của bọn họ đã không bị những nguyên tố này làm ảnh hưởng ở trong mắt họ chỉ cảm thấy hiện giờ nguy cơ lớn nhất đã được giải trừ sau khi được dạ tộc thần tử chịu phản phệ thì nhất thời không có tiền thức chính là không còn phải lo lắng là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt đối thủ bởi vậy sau khi phương hành hét to một tiếng mọi người đều có phản ứng không hẹn mà cùng thi triển thần thông mạnh nhất âm một tiếng cái dưới vân hành rõ ràng chính là phụ sơn tử, nó đã ăn nguyệt thần đan so sánh với không công nhi được thiên nguyên đan gia trì vốn hung hãn không hiểu nhưng lúc này cũng vì một phần kịch biến này mà kinh ngạc ý thức được kế hoạch của dạng tộc thần tử đã tan tành hắn lúc này đã biết tất cả đều tan theo dòng nước cũng biết ăn nhật nguyệt thần đan là vô ích trong lòng lại vừa hối hận vừa tức giận không có một chút trên ý nào đang nghĩ xem là nên đào tàu hay là tiếp tục chiến đấu thì Phương hành đã tới. Bác chiến hồn binh bỗng dừng hóa thành một bàn tay to rắc một tiếng Bàn tay to kẹp lấy bồn tướng của phụ sân tử Ẩn nó xuống Phụ sân tử kinh hãi Lúc này mới có phản ứng Trong lúc cấp thiết ra sức dễ dỡ Nó đã ăn vào nhật nguyệt thần đăng Sức lớn vô cùng Không ngờ có bản lĩnh chống lại bác chiến hồn binh của phương hành Thế là liền thân hình khẽ động Lên muốn đánh bay phương hành Còn tình tình kia Đến đây Mà phương hành thì vào lúc này cũng xử ra toàn bộ khí lực đè nó lại đồng thời gầm lên một tiếng, ha ha ha, tới hay lắm. Hung viên cao ba trượng nhếch miệng cười, hung hăng sông tới, thiết côn trong tay vung lên không trung, đột nhiên biến thành to như cột ngọc, dơ cao lên quá đầu, dùng sức khai sơn địa thải hung hăng đập về phía trước. Phụ xuân tử đang bị phương hành kỳ chặt, sao có thể ngăn cản được? ầm một tiếng bị nó nện thẳng vào đầu, trong một tiếng hự đứt đôi giữa từ giữa, đầu trâu lúc đắp, thấy vẫn chưa đủ phân hành biết vụ sân tử, không chỉ có một thần man, một thân man lực, sinh mệnh lực cũng mạnh tới đáng sợ. Lúc đầu hắn từng một quyền đánh thùng đầu châu quán, nhưng một thằng ôn này chỉ mất đi một lúc, không ngờ lại quay lại tái chiến, thản nhiên như không. Hiện giờ cây gậy đó tất nhiên là đáng sợ, như vậy e rằng vẫn chưa thể lấy được mạng của nó. Liền dứt khoát quay người lại, nhảy lên không trung, năm ngón tay xòe ra, bắt chiến hồn binh đã hóa thành một thanh đao cầu cực lớn, được hai tay hắn ôm lấy, mượn lực lật ngược, hung hăng chém xuống. Ầm một tiếng thiên địa chấn động một đao này hạ xuống đầu trâu của phụ sân tử đứt từ cổ máu tươi phun ra hơn muôn dặm bát chiến hồn binh tính chất quỷ dị lúc này lại dính huyết mạch của thần tộc không ngờ giống như là cửu hạ cam tâm không ngờ tự phát ra tiếng rung rung sướng vào nháy mắt chém xuống đầu của phụ sân tử lại hút đi tất cả sinh mệnh lực của phụ sân tử một đao chém xuống thân hình của phụ sân tử đã trở nên khô quắt lúc ngã xuống thân hình to lớn như vậy đã biến thành cung xương lúc rơi xuống dưới không xương liền biến mất thành cho bụi. Cuối cùng, trừ một tia máu tươi dính trên bắt chiến hồn bên ra, thì không còn lại cái gì khác. Thiên địa hư không, mọi người đồng loạt giật mình. Cho dù bọn họ đã ác chiến với sinh linh thần tộc rất lâu, nhưng mà lúc này vẫn có chút không tiếp cận được một màn trước mắt này. Đó đường đường là thần đình, đạp nhật tiểu thánh quân, ngưu ma tộc, phụ thân tử. Không ngờ cứ vậy, mà chém dụng đầu. Có thể đừng lộ ra vẻ dễ dàng, thoải mái như vậy cũng được. <cười> phương hành và hung viên không không gì lại thả nhiên như không hoàn toàn không hề sợ hãi ngược lại có bị máu tươi kích phát hung tính đồng thời phá lên cười rồi sau đó không hẹn mà cùng lao về phía xương thổ tộc ở phía khác không thể đỡ được giết giết sạch bọn chúng sát tâm đã nổi lên thì không thể nào nén lại được phụ thân tử trở thành người đầu tiên chết dưới bát chiến binh hồn của phương hành cũng thành tế phẩm đầu tiên trong tranh phong chi chiến giữa thần đình và thiên nguyên khi đầu trâu bị chém xuống máu tươi phun ra khiến mọi người bừng tỉnh. Sau khi hơi ngạc nhiên, chiến hỏa ở trong lòng cũng theo đó mà bốc lên. Bất kể là thần đình kiều thánh hay là các tu sĩ của phụ thiên minh, cơ hồ đồng thời đều dập tắt, thôi động lực lượng của bản thân đến cực hạn. Giống như là tới lúc này, bọn họ mới ý thức được hiện tại trận chiến này vẫn còn lâu mới tới lúc kết thúc. Ầm một tiếng, nắm giữ sát khí sát ý của trận này tất nhiên là phương hành và không không nhi hung tính nặng nhất. Hai người bọn họ liên thủ. Sợ dịp kế hoạch của dã tộc thần tử tan vỡ, lúc các tu sĩ đang kinh ngạc, một đạo chạm sát phụ sân tử, rồi sau đó liền lập tức liên thủ lao về phía tộc trưởng của xương thổ, xương thổ tộc. Lần này dọa cho tộc trưởng của xương thổ tộc đó Dù như cầy giấy, lớn tiếng hét to, rồi sau đó thân thể thay động, rõ ràng nó hóa thành bộ dạng của một con sâu thịt trắng ngần, bên ngoài thân phủ một tầng xương khí trắng bóng, không đầu không đuôi, không chân không dâu nhưng tốc độ lại nhanh tới đáng sợ ở không trùng có rút thân thể lại, rồi sau đó đột nhiên tăng ra, không ngờ giống như là cung tên bắn mình lên trời cao. tốc độ đó nhanh tức tình người, chỉ bắn một tên liền cơ hồ hóa thành một điểm sáng. muốn đào tẩu dưới tay ta sao? tưởng đơn giản như vậy sao? kẻ dị tộc đều đáng chết. tống quy thiện quần đen áo đen lên tiếng cúi đầu quát một tiếng, rồi sau đó hai tay kết thành một pháp ấn, bách binh trùng theo ấn ký quán kết thành một thân pháp lực quần quật đột nhiên hướng về hư không mà bay lên Âm tiếng bồn tướng xương thổ tộc trường hóa thành chưa chạy xa được hơn 10 dặm đã đột nhiên gặp được đại nạn không ngờ từ không trung giống như nổi lên một trận mưa to từng kiện binh khí từ trên trời ráng xuống đào thương kiếm kích ủn ồn cơ hồ phong cả phía hư không mang theo ma khí lạnh lẽo từng kiện cắm trên người nó cho dù ngoài thân hình đã hóa thành bồn tướng quán nhưng gương kết ra một tầng băng xương rất dày đào kiếm khó có thể làm bị thương Nhưng giấc lực đạo cực lớn này Cũng bị đánh cho gào thét không thôi Thân thể rơi xuống thẳng tập Tiểu thô phi Tiếp lấy Hùng viên không không nhi đã sớm lao lên thiết côn trong tay nó lên một cái Biến thành dài hơn trăm trượng Quật ngang tới. ầm một tiếng Băng xương của bồn tướng xương thổ tộc trưởng Bị đánh cho rơi lạ tả Nhưng lại không bị thương Chỉ là thân hình không kiềm chế Mà bay về phía hướng Phương Hành quả thực giống như là tiêu chớp Mà Phương Hành cũng bất ngờ lao về phía hắn Bắt chiến hồn binh nóng lên một cái đó hóa thành một cây hỏa tiêm thương Mang theo tam mũi chân hỏa, Từ diễm hóa thành hình xoắn ốc Đâm thẳng về phía trước Không Xung quanh Đám người cổ hạc, hung đạo Thậm chí là hoa mật nhi đều mặc kệ những cái khác Đồng thời xông lên cứu giúp Cho dù không quá nhiều giao tình với nhau Nhưng mà dù sao cũng là những người cùng trận doanh Bọn họ tất nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết một cách dễ dàng như vậy Nhưng đám người tiêu thiết Lữ phụ tiên Cùng với Vương Quỳnh, tại sao lại chịu quanh tay đứng nhìn? Ngay cả thần tú cũng ra sức xuất thủ Một bó đập vào gáy cổ hạc Cường hành giữ những người này lại Không ngờ chú có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh <cười> Sơn thổ tộc trường tự hiểu lợi hại Trong thân hình mập mạp, một tinh giống truyền tới Không ngờ chấn động hư không Rồi sau đó bắt đầu có hỏa diễm màu lam bốc lên Bọc lên nó thành một quả cầu lớn Chỉ là nhiệt độ của quả cầu này Lại thấp đến đáng sợ trong hư không nhanh chóng phủ kín hoa xương không ngờ lập tức hình thành một quả băng cầu to bằng trăm trưởng bảo hộ bản thân ở bên trong hơn nữa trong thời gian trôi qua băng cầu này vẫn không ngừng to ra không ai biết sẽ còn to tới mức độ nào người có huyết mạch thần thông Tạo có thủ đoạn tiên giả phương hành lúc này cũng sát ý tăng vọt khét lớn một tiếng trường thương bọc trong tam muội chân hỏa hung hăng đầm tới ầm một tiếng trường thương chấn cho toàn bộ băng xương Đang bao bọc bên ngoài thân thể sương thổ tộc trường, vỡ nát. Rồi sau đó va chạm với hỏa diễm màu lam, từ chiếc người hắn bốc ra. Không ngờ ở trong hư không, chấn ra lửa vụt, giống như là pháo hoa, bồng tiết, hoa lửa đan vào nhau, lộ ra vẻ rực rỡ. Mà ở trong bối cảnh vừa quỷ dị, vừa tuyệt mỹ này, một thương cuồn phương hành đã đâm vào nhục thân của sương thổ tộc trường. Hai loại lực lượng tam mội chân hỏa làm diễm đan xen vào nhau, vù vù rung động, sương mù trào ra. Có gió to thổi tới, xua đi tất cả sương mù Trong sân hiện độ ra một màn Khiến cho người ta sợ hãi Một thương đó của phương hành Rõ ràng đã trực tiếp xuyên thủng nhục thân của sương thổ tộc trường Ghi hắn vào trong không trung Máu màu lam đậm Thuận theo cánh thương chảy xuống Rồi sau đó tỏa ra băng hành Chi khí nhẹ nhẹ Giống như là phủ lên một tầng sương bạc Ở trên thần thực Trường thương của phương hành rung lên Mành vụn băng sương bay ra Sương thổ tộc trường chỉ còn lại một lớp da Không biết bị ném đi đâu rồi. Thần đình tiểu thánh quân lại chết đi một người. Đường đường là tộc trưởng một tộc, đứng đầu xương thổ nhất tộc trong một tinh thần lớn nào đó ở ngoại vực, không ngờ lại ở chính nơi này bị người ta ám sát. Thần đình tiểu thánh khác cũng vậy, các tu sĩ phụ thiên minh khác cũng thế. Và lúc này tâm thần đều trở nên khó có thể kiềm chế. Thống quái! Hùng viên không không nghi, cùng với đám người lệ anh, đạo vô vương đồng thời hét lớn, mắt chiếu ra tia sáng kỳ dị. Ngay cả tống quy thiện vào lúc này cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt Trần gặp ma ý, bắn ra tinh quang sáng rực. Tiểu thổ phi lại uy phong thật, xem ra cũng không cần ta giúp, hắn đánh độc. Kim Bộ cũng thực sự kích động, liên tục cảm thán, nó vẫn chưa biết mình rốt cục là vô lúc vô ý đã giúp phương hành rất nhiều. Ông một tiếng. Các tu sĩ của Phụng Thiên Minh đều kích động không thôi, ngược lại đám người chập tộc Hoa Mật Nhi lại phất bút vô cùng, liên tục giống lên bình thường. Trong hư không đột nhiên có một điểm sáng, mấy trăm con hung phong khủng bố nhấc đùi lên, xung phong liều chết về phía phương hành. Mỗi con đều có lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là một ngọn núi lớn thì cũng có thể bị chúng cấp dễ dàng xuyên thủng. Nếu là tộc trưởng của chập tộc tới, thi triển một thân thần thông đến mức độ nhanh nhất, thậm chí có bản lĩnh trực tiếp xuyên thủng tới từng viên tinh thần lớn, đúng là một loại chủng tộc cực kỳ khủng bố. Chỉ là vào lúc này, nàng ta rõ ràng không phải thực sự muốn tìm phương hành. Phần công của đám hung tòng là về phía phương hành, nhưng phần lớn trực tiếp tách ra thành từng mảng là về phía bốn phương tam hướng. Nàng ta không ngờ bị dọa cho vỡ mật, muốn cướp đường đào tông. Dù sao nàng ta cũng có ngàn vạn phần thân, chỉ cần có một con trong đó chạy được thì có thể lưu lại tính mạng. Trong tiếng kêu ầm ầm, các tu sĩ chỉ cảm thấy trong hư không khắp nơi đều là bóng ong, ngay cả mành đầu thì cũng không được, có lẽ bọn họ có thể thắng được hoa mật nhi, nhưng mà có thể nắm chắc giết chết được nàng ta mà không để năng ta đào thoát hay không thì thực sự là không có nhiều lắm. Cũng mày đến lúc này, quan môn đại trận cũng mang đến tác dụng. Hồi tiên cơ đã ở xa xa vất cờ trận, không lấy luyện chế thiên nguyên đan làm chủ, mà là phân ra một bộ phận người để nắm giữ một phương đại trận này. Trọng điểm của quan môn đại trận là ở hai chữ quan môn, một khi vận chuyển, ai có thể đào thoát? Phập một tiếng, tất cả hung phong ý đồ lao ra đều va chạm một tách tường vô hình, rồi sau đó bắn ngược về. Đám người phương hành và không không nhi Vương quỷ nhìn nhau, ra sức sông lên chấm chết từng mảnh hung phong xuống tay hùng ác Ngay cả tống quy thiện lúc này Cũng tay áo tung bay Tuy vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ, Bày ra cái bộ dạng không muốn liên thủ với phương hành Nhưng mà một khi con hung phong bay qua trước mặt hắn Vẫn thò tay một cách lặng lẽ Bóp chết nó Ta, ta nhận thua Hoa mật nhi thích không đào thoát nổi Dứt quát tụ lại tất cả hung phong Lại biến thành bộ dáng cô gái nũng điệu Ném phong vĩ kiếm màu đen ở trong tay đi Mặt đầy kinh hoàng thống khổ quỳ xuống Luôn miệng cầu xin Ta nhận thua, đừng giết ta Chập tộc tự nguyện làm nô dịch với chúng các vị tiền nhân của thiên nguyên Lấy mật ngâm rượu Hóa cánh thành cầm Mùa vui cho các tiền nhân Ồ, không ngờ lại đầu hàng Đám người phân hành đang mặt đầy hung ác xông tới cũng nhận ra Không ngờ nàng ta lại đầu hàng dứt khoát như vậy Hơn nữa nhìn có vẻ quy phục của nàng ta Tuyệt không có nửa điểm ý đồ tự nguyện đoạ lạc. Mà là giống như là một nha hoàn phản bội chủ nhân Đang khẩn cầu tha thứ xin được quay về dưới gối của chủ nhân Nhìn thế này Nói không chừng chập tộc trước kia ở trước mặt chúng tiên Vốn tính là loại Thân phận kẻ hầu người hạ Hay là tha cho nàng ta một mặt Nghe thấy bốn chữ lấy mật Ủ rượu Phân hành và không không nghi cũng không chút hạ thủ được Hai người nhìn nhau Còn chưa đợi bọn họ thương lượng ra kết quả Vương Quỳnh một thân áo màu vàng Đậm đã lướt qua bên cạnh Hại luân hùng áp đến cực điểm, quận bật phía trước. Hoa Bật Nhi không kịp hét thả một tiếng, cái đầu người đã rơi xuống vực sâu, hai mắt vẫn còn mở to, thần nhìn hư không, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, hối hận, còn có một chút kinh ngạc. Ấy, sao lại giết?" Phương Hành và Không Không Nhi đều cảm thấy có chút tiếc nuối, có chút oán thầm quay đầu nhìn Vương Quynh. Không ngờ Vương Quỳnh cũng tức giận nhìn lại bọn họ, lạnh lùng nói: "Thấy nàng hóa thành nữ nhân liền không hạ thủ được, không phân được rõ địch ta sao?" Bên trong trứng cuộc. Nào có đạo lý thù hận lưu tình với địch nhân Đầu các người bị lợn đá dòng phương hành và không không nhi không biết trả lời thế nào Trực tiếp đồng thời xoay người Nhìn về phía hướng không trùng Tâm của nữ nhân Đuôi của ông Xem ra thà trâu trọng tới sau quần hơn Bại rồi <cười> Bại rồi Rõ ràng là thần đình cường đại như vậy Rõ ràng nhân tộc đang ở thế yếu Không ngờ lại bại ta rõ ràng cách trở thần vương thống trị thiên nguyên nhân tộc còn có một bước. tại sao lại thành hư ảo trong mơ như vậy được? trong hư không xa xa, có đứng cười yên cuồng vang lên. khi nhìn kỹ lại, rõ ràng chính là cổ tộc đệ nhất nhân cổ hạc. hắn lúc này đang vung hỗn nội thiết giản thượng cổ, đang đánh nhau với lữ phụng tiên. chỉ là rõ ràng đã không còn trạng thái bình tĩnh lúc trước. cả người giống như đã đã loạn, thanh âm giống như là khóc, lại giống như cười, mang theo vẻ không cam lòng và tiếc nuối rất sâu. Thế này càng không thể bỏ qua Hùng viên không không nhi Điền tiếng hắn nhất miệng cười Lộ ra hùng tiếng Không sai Phương hành gật đầu Mà đe mắt cũng né lên vẻ hung ác Cùng xong đến trực tiếp đánh chết hắn Một tiếng đánh chết hắn Được rất nhiều cao thủ hưởng ứng Mấy đạo thân ảnh mạnh mẽ đều lao về phía cổ hạc Các tu sĩ có mặt Nếu luận về hận ý Thì chỉ sợ vẫn là hận cổ hạc nhất Dù sao luôn là quan hệ đối địch với thần đình Gặp mặt tất nhiên là phải thấy máu nhưng không cần phải nói ra miệng, mà đối với sự tồn tại này của tiểu tiên giới, tuy không tuy cũng thống hận, nhưng lại không có sự kiện cụ thể để khắc sâu cái là ấn tượng này. Chỉ có cổ hạc rõ ràng chính là thủ lĩnh mà tịnh thổ cổ tộc đẩy ra, rõ ràng chính là trụ cột vững vàng của chúng tiền mình, rõ ràng chính là một nhóm người sau khi thần tộc Hàng Lâm phải chịu hung hiểm và đau khổ ít nhất, nhưng lại âm thầm sẵn sàng góp sức cho thần tộc, không chỉ lập chí đoạt được thần vật ảnh hưởng tới thiên nguyên khí vận cho thần đình. Mà còn trực tiếp dâng lên một món đại lễ. Một đội tiên binh của chúng tiên minh, gần ngàn người, đều là cao thủ cảnh giới kim đan. Ở tiên nguyên tu hành giới, mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu tài nguyên, mới có thể nuôi được một ngàn tiên binh. Nhưng một ngàn người này, lại bị hắn đem làm tí phẩm cho sinh linh thần tộc. Sau chuyện, tuy các cao thủ của thần tú và Phật tộc cực lực, nghĩ cách cứu viện. Nhưng mà một ngàn tiên binh này, đại bộ phận vẫn đã đánh mất tính mạng. Cho nên đối với các tu sĩ của Phụ Thiên Minh mà nói Cổ Hạc chắc chắn phải chết Thậm chí hắn còn có thể coi như là kẻ đáng chết nhất Trong tất cả mọi người Tội không thể tha thứ Âm một tiếng Phương Hành, Không Không Nhi, Vân Quỳnh Thậm chí là bao gồm cả tống quy thiện lúc này Cũng đều thân hình như dòng Hùng hãn đáng sợ lao về phía Cổ Hạc Bốn đạo thân lạnh cộng với lữ Phụ Tiên Vốn đang ác chiến với Cổ Hạc Trực tiếp bảo vệ hắn ở giữa Bốn người này không có ai là kẻ yếu cả Khi tức phóng lên cao, tinh động, mây trên trời, chấn tàn mây khói đang tràn ngập ở trong không trung hiện tại, để lộ ra tinh không sáng rực ở trên đỉnh đầu, cũng giống như là một đạo thanh khí sập vào phía phù xua tan đi sự hầm hợp trong đầu. Không cần các ngươi tương trợ, ta có thể giết chết hắn. Khi tức của bốn người họ đã sớm kinh động tới lửa phụt liền, hắn đang áp chiến với cổ hạc, và lúc này đột nhiên thu hồi phương thiên hỏa kích, tám lá cờ lớn sau lưng tung bay, ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình nhìn về phía bốn người này, hiển nhiên không vui vì đám người đối phương muốn xuất thủ thậm chí còn độ ra địch ý như bị người ta đoạt mất con mồi bắt người ta phải đuổi bớt nếu người bình thường nhìn thấy bộ dáng này của hắn chỉ sợ thực lực thực sự sẽ không dám mạo muội xuất thủ nhưng hắn đại đụng phải phương hành căn bản không thèm để ý cho hắn liền dơ bắt chính hồn mình lên hóa thành một thanh trường kiếm ma ý lạnh lạnh trực tiếp bổ xuống đầu cổ hạc đồng thời bực mình kêu lên được rồi được rồi biết ngươi lợi hại rồi nhưng mà trong chúng ta hiện tại là đặc biệt nhìn chúng cái thằng ôn này cũng đều muốn chấm dứt hắn thì phải làm sao? Lữ Phụng Tiên ngẩn ra, lạnh lùng nói: đi tìm đối thủ của người đi. Phương Hành cười ha ha kêu lên: không có, có bản lĩnh thì thử xem ai có thể cướp được đầu của thằng chó này, giật này được đấy. Không không Nhi nghe vậy lập tức cười to, rồi sau đó cũng làm về phía trước. Lữ Phụng Tiên ngây ra, cũng chỉ đành vung Phương Thiên Hoạn kích xông tới, vẻ mặt ảo não và thống hận, đúng là không biết nói gì. Trong lòng chỉ cảm thấy mình kiếp trước đã tạo nghiệp gì Sao lại bất được với cái tên thổ phi này vậy Lạnh lùng kêu ngạo như hắn Nếu là bình thường chắc chắn đã trực tiếp vung tay áo bỏ đi rồi Nhưng sau khi tên ma đầu này nói ra những lời khiêu khích Sao mà có thể cướp được đầu của cổ hạc trước Lại không nhịn được mà động thủ, Bất kể là như thế nào Hắn tuyệt đối không thể để mình thua ma đầu đó Các người muốn giết ta sao Nào tới đây đi Cổ hạc hiện giờ bị những biến cố liên tiếp xảy ra Khiến cho giống như là phát điên Lúc này thậm chí đã bất đi lý trí Hãy biết rằng mình xong rồi Vốn muốn lừa dối kiến Vân Hành gắn tất cả tội thay cho mình Rồi sau đó mình sẽ thuận lý thành chương Đạt được sự sắc phong của thần đình Cùng với sự tán thành của thiên nguyên sinh linh Trở thành người đứng đầu thiên nguyên Dưới một người mà trên vạn người Lại vì các tu sĩ của phụ thiên minh Hiện thân mà hóa thành ảo ảnh trong mơ Kế hoạch vốn vạn vô nhất nhất này Đã không thể thực hiện được Loại nghĩ bất kể là như thế nào Chỉ cần đến thần đình thắng là được rồi Cho dù bại lộ bí mật mình Âm thầm góp sức cho thần đình Nhưng chỉ cần thần đình có thể thắng Vậy mình vẫn coi như là có căn cơ Có cơ hội ngóc đầu trở lại Nhưng thật đáng tiếc Rõ ràng nhìn dạ tộc thần tử sắp thắng Chỉ còn thiếu một nước Lại bởi vì một con quạ đen xuất hiện Mà lại một lần nữa hóa thành ảo ảnh trong mơ. Hiện giờ tiền đồ chưa biết Sinh tử khó điệu Giới tự vây công của quá nhiều cao thủ như vậy Lại bị quan môn đại trận vây khốn Mình còn hy vọng chạy thoát được sao? Hơn nữa cho dù chạy được Thì còn hy vọng gì nữa? Mất đi thân phận hiện giờ Hắn ở trong mắt thần đình đại khái Chỉ là một thiên nguyên sinh linh Hơi có chút tu vi mà thôi Tất cả đều xong rồi Một loại cảm xúc tuyệt vọng đã bao phủ cổ hẳn Khiến hắn điên cuồng. Và lúc này hắn thậm chí có cảm giác được Một loại cảm giác mọi chuyện đã qua Chỉ có một thân lực lượng là thực Còn lại chỉ có hỗn độn ra cổ giàn Trong tay của mình là thực Cho nên tức giận giống to một tiếng. Lao về phía đám người phương hành Trong đồng sát ý vô hạn Chỉ muốn một dàn đánh chết cái tên ma đầu này Một giản diệt sát đám to gan lớn mật này Không ngờ giám đích đầu của mình ra mặt để cược Để cây thái cổ thần giản này của ta Thử cân lượng của các ngươi Dưới cơn bị phẫn cô hạc một dàn quét tới Vận chuyển tất cả pháp được tiên khí sau lưng rung động ẩm ầm Thậm chí ảnh hưởng tới hư không Thân hình biến thành to hơn Áo bào bay pháp với Cơ hồ giống như là một thiên thần Cha phủ thương khung, phần uy thế này Quả thực là ngay cả mấy người to gan lớn mật Như là Phương Hành, Không Không Nhi, Lữ Phụ Tiên Cũng không khỏi dùng mình Đồng thời chậm thế công đại Vù một tiếng Nhưng cũng vào lúc một dàn của cổ hạc quét ngang tới Chuyện khiến cho người ta không lường được đã xuất hiện Hỗn độn cổ dàn Thượng cổ thần minh được cổ hạc nắm chặt trong tay Bỗng nhiên đúng lúc này Rời tay bay ra Bị một cổ thần khí bao bọc Trực tiếp bắn ra thiên ngoại Khi bay tới trong không trung Nó dường như là hơi khợp lại một chút, giống như là đang cáo biệt gì đó Hoặc là đang tìm phương hướng, rồi sau đó lại gia tốc Hóa thành một đạo thần quang, bay thẳng về phía đồng nam Ngay cả quan môn đại trận đã phong tỏa cả hư không Cũng hoàn toàn không thể ngăn đã lại Cứ vậy thơ mắt nhìn nó bỏ chạy Thế này là sao? Điều vừa diễn ra không chỉ khiến cho đám người phương hạnh ngẩn ra Mà ngay cả bản thân cổ học Hỗn độn cổ giàn đó, trên trình độ nào đó chính là bình khí thành danh quán Mỗi một lần gặp đại địch, đã có thể từ trong hư không, triệu quán ra thần binh này, đã thành một chiêu bài quán. Nhưng mà hôm nay, hắn có thằng gặp phải trận đánh gian khổ nhất cuộc đời này. Nào ngờ được rằng, cây thần binh này không ngờ cũng giống như là nó, bình thường từ trên trời bay tới, trực tiếp vứt bỏ mình, mà độn ra thế ngoài. Ngay cả người cũng vứt bỏ ta sao Sau khi thẫn thờ mấy giây, cô Hạc mới bị ai hét lên một tiếng, cả người giống như là một con dã thú bị thương. Trên người hắn thậm chí xuất hiện một loại nồng đậm, nồng đậm. Thần binh có linh, nó là lựa chọn người, chứ không phải là người lựa chọn hắn. Hiện giờ ngươi không phù hợp với tiêu chuẩn của nó, nó tự sẽ bỏ đi. Và lúc này Tống Quy Thiệt cũng khoác một thân áo dòng màu đen, khẽ khẽ mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe. Nghe qua thì lạnh lùng đến cực điểm, nhưng mà phân biệt kỹ thì bất kỳ ai cũng có thể nghe ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họ trong lời nói của hắn. Được, được. Cổ hạc vẻ bi ai trên người càng lúc càng đậm Thanh âm thâm trầm vang lên Nói liền mấy chữ được Ánh mắt thống hận nhìn được phía hỗn độn cổ giản bay đi quát Đi thì đi Chỉ là một vật chết mà thôi Hắn có thể quyết định vận mệnh của ta Lúc trước không phải ngươi lựa chọn ta Mà là ta dẫn ngươi tới Nếu ngươi có linh Thì nhớ tổ kỹ Bỏ ta mà đi là sai lầm lớn nhất của ngươi Trong tiếng hét Xong trường quán đột nhiên rung lên Thân hình rõ ràng là muốn lao về phía đám người phương hành Hùng hằng vung chưởng chụp tới Phân Hành và Không Không Nhi không vội động thủ, giống như đang xem náo nhiệt, đứng yên tại chỗ, đang xem say xưa. Cô Hạc lại làm loạn trước, lao thẳng về phía mình. Tuy hắn đã mất hỗn độn cổ giàn, nhưng một thân tu vi không phải là giả. Một trường đó đánh tới, giống như là ngón tay kẹp một bảng đại hải, chấn áp xuống đỉnh đầu bọn họ, tránh cũng không thể tránh. Không ai ngu tới mức, lại đi phân cao thấp với một kẻ điên sắp chết. Phân Hành và Không Không Nhi đều rõ rồi. Với trạng thái hiện giờ của Cổ Hạc, cho dù bọn họ không động thủ, thì sợ cũng khó chống được. Bao lâu, đạo tâm đã mất, tu vi cũng sẽ không giữ được, cho dù để hắn đào tẩu, chắc cũng chỉ có thể sống như là một phế nhân. Thượng cổ thần binh hỗn độn cổ giàn đó chắc chắn cũng đã cảm ứng được điểm này, mới vứt bỏ hắn mà đi. Dù sao đối với thượng cổ thần binh mà nói, có thể hấp dẫn bọn chúng chỉ có thiên tư hơn người và đạo tâm vững chắc. Khi còn bé sợ bọn tiên tư, nhưng con đường tu hành càng chạy càng xa, Vẫn phải lấy đạo tâm làm chủ. Nhìn thấy phương hành mà không không nhi Không tiếp trường lực của mình Cổ hạc giống như là phong ma xuống tới Mũ ở trên đầu không biết lúc nào đã vỡ nát Tóc dài bay lượn như rắn Xuất thủ đã mất kết cấu Chỉ tạo ra được lực của tu vi Ta chính là cổ hạc Cổ tộc đệ nhất nhân cổ hạc Các người ai dám khinh thường ta Ta nhất định sẽ nhất thống thiên nguyên Dưới một người mà trên vạn người Kẻ dám nghịch ta Hết thầy đều phải chết trong tiếng giống giận thân hình quán từng bước từng bước tới thậm chí lờ mờ có một loại khí thế không thể ngăn cản chỉ là thế này lại đột nhiên bị bỏ giờ một bóng vuốt lấp lánh kim quang đã xuyên qua người hắn sau đó cả người hắn đột nhiên ngây ra ngơ ngác cúi đầu nhìn về vết thương trên ngực trên mặt lộ ra vẻ cười mà như không phải cười tóc dài thấp tới trong không trung chậm rãi rủ xuống người tên là cổ hạc phía sau hắn lộ ra cái đầu đầy hung tàn của kimo Vậy người có biết tuyệt học của kim gia ta Chính là tê hạc trảo không Cổ hạc được coi là cổ tộc đệ nhất nhân Có danh sừng vô địch Cứ như vậy bị kim ô một trào xe đắt. Ở giữa thậm chí chưa hề triển khai Ác chiến kinh thiên động địa gì Chỉ là kim ô xuất thủ Sau đó giết lên giết chết vị cổ tộc đệ nhất nhân này Đến nỗi về sau Thế gian vẫn truyền thuyết lực lượng khủng bố Của phù tăng sơn kim ô thế tử Đồn rằng nó có bản lĩnh miểu sát cổ tộc đệ nhất nhân Mà những người khác tham dự vào việc này Khi đối mặt với loại chất vấn này thì cũng thường thường gật đầu vẫn đặc sĩ, liền càng chứng thực danh đầu này. Đến đối uy danh của Kim Ô, một độ vượt qua những người cùng thế hệ, trở thành một trong những tiểu bối tối mắt nhất. Tên của tê hạc thần công đó truyền khắp trên hạ, thậm chí còn có truyền thuyết rằng người tu hành có chữ hạc trong tên đều phải đổi tên. Có điều vào lúc ấy mà nói, chỉ thấy cổ hạc vẫn lặng, cảm xúc trong lòng các tu sĩ lại cực kỳ phức tạp. Vị cổ tộc đệ nhất nhân này thực sự có chút chết không đáng. Chỉ là bước nhầm một bước mà thôi, liền đi vào đường rẽ, từ đó về sau vô duyên vứt tiền đồ sáng lạc, tạo hóa vô tận. Có điều trên trình độ nào đó, ở trong mắt đám người phương hành cũng không cảm thấy là cổ hạc thua. Hắn chỉ bởi vì lựa chọn đánh mất đạo tâm, sau đó trở nên yên cuồng mà thôi. Hắn không phải là bị người ta đường đường chính chính đánh bại, phải nói chính xác rằng đó là hắn tự đánh bại mình, cuối cùng tự chịu thiệt vong. Kim ô cũng chỉ là tiễn hắn một đoạn đường mà thôi. Đều chết rồi Chết rồi Thần đình bạn rồi sao Thiên nguyên sinh đình các người Huyết mạch quê mùa Trời sinh suy nhược Sao dám? Sao? sao có thể tranh phong với sinh đinh thần tộc ta Hiện giờ bên trong nhị giới địa cung Đã được đả thông trong ngoài Vị tiểu thế giới sụp đổ Vị tiểu thế giới sụp đổ Hóa thành một thể với đại thế giới Lại đánh sập nóc trời Sẵn biến thành một vực sâu cực lớn Mà trong vực sâu này theo từng thần đình tiểu thánh bị chạm sát cũng dần dần trở nên trống trơn kỳ thực nói thì phiền phức nhưng mà trên thực tế là sau khi dạ tộc thần tử thất bại tiểu thế giới sụp đổ các tu sĩ của phụng thiên minh liền giành được ưu thế cường đại cơ hồ là trong thời gian ngắn đã giết liền mấy người mà hiện giờ trận đấu cường đại chống đỡ trong hư không đã rất ít càng đấu càng hăng chỉ có một người đó chính là truyền nhân minh tộc thái uyên hắn ở bắc hải tù tâm nhai bị phương hành phế bỏ về sau lại liều mình ở lại trúng tiền mình Chỉ vì tình thế có biến hóa lúc này huyết liệu mạng nuốt vào nhật nguyệt đan cường hành kích phát tiềm lực trong huyết mạch cả người trở nên giống như là cự ma đang đấu rất hăng say với tiêu thuyết và các thần đình tiểu thánh ở xung quanh bị chàm sát trên một mức độ nào đó đã kích thích đến hắn khiến hắn càng điên cuồng hơn có lẽ cảm thấy thực lực của tiêu thuyết sâu không lường được phần thắng của mình không nhiều hoặc có lẽ vì chư vị đồng liêu xung quanh đều đã chết cảm thấy một loại tuyệt vọng bất ngờ ập tới hắn từ vẻ điên cuồng đáng sợ lúc mới hiện thân Và lúc này đột nhiên điên cuồng hét to Thanh âm trầm thấp giống lại đến từ cửu Thật sự cho rằng ta vẫn là Thời đại chúng tiền tung hoành Hoàn vũ trấn áp trư tộc sao Thật sự cho rằng các người còn có cơ hội Đáp uy tác phúc trên đỉnh đầu Thần tộc chúng ta sao Xì si tâm vọng tưởng ta sẽ khiến các ngươi đều chết hết Theo một tiếng hét điên lên Khí tức trên người đột nhiên biến đổi Trên đỉnh đầu hắn Vẫn có một nhật Một nguyệt xoay tròn Đó là biểu hiện của ăn vào nhật nguyệt thần đan Nhật Nguyệt xoay tròn một vòng, dưới sự bao phủ của Nhật Nguyệt, tiềm lực trong huyết mạch hắn được kích phát, chỉ là hắn vốn đã gần như là tàn phế, tiềm lực không còn nhiều, cho dù đã ăn vào viên Nhật Nguyệt thần đan này, thực lực biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là cao hơn hắn trước kia một chút mà thôi. Trong ác đấu, hắn vẫn thử cầm chân Tiêu Tuyết hoặc là trực tiếp chạm sát nàng ta, nhưng đều thất bại. Trên trình độ nào đó, hắn thậm chí cảm thấy Tiêu Tuyết đang tiêu trở hắn, coi hắn là một hòn đá để mài kiếm. Mà tới lúc này cũng không biết có phải là do tuyệt vọng dẫn tới hay không. sự điên cuồng cuối cùng đạt tới một loại cực hạn khác với cổ hạc. sự điên cuồng cổ hạc là hủy diệt chính bản thân hắn, mà minh tộc truyền nhân Thái Uyên thì hiển nhiên là muốn hủy diệt mọi người. sau khi hét đến một tiếng, hắn rất nhanh liền hít vào một hơi thật sâu, giống như là cách động không đáy, cơ hồ là muốn nuốt vào tất cả khí tức trong thiên địa. ầm một tiếng. vào giây phút này, nhật nguyệt trên đỉnh đầu hắn đột nhiên ngừng chuyển động. nhật nguyệt đó vốn là đuổi theo nhau. Giống như âm dương như vậy Nhưng vào lúc này Lại không biết là hắn không biết bí pháp gì Bước ngừng cho ngừng lại Mà sau khi yên lặng một lát Nhật nguyệt này đột nhiên bị một loại lực lượng bức ép Đồng thời lao vào nhau Chúng giống như là hai đầu âm dương Điều khiển tuyên nguyệt chi lực thần bí vô hạn đó Nhưng lúc chúng va vào nhau Loại tuyên nguyệt chi lực này đột nhiên thay đổi Bắt đầu trở nên hỗn loạn dữ tận <cười> Ta tất nhiên sẽ phải chết ở đây Nhưng các người Cũng đừng hòng có ai trốn thoát được Trong đáy mắt của truyền nhân minh tộc, đã lộ ra vẻ điên cuồng, gầm lên thân hình tan ra. Một tia ảo tường xuất hiện ở chỗ hắn đứng. Đó rõ ràng là một mảng u minh điện. Ở trong xuất hiện một tòa cung điện cực lớn. Hiện giờ nhìn lại, một trong mảng cung điện đó đã bị phá hủy hơn nữa. Nhưng có một nhật nguyệt đang tỏa ra tuyến nguyệt chi lực, đang chữa trị cho dãy cung điện này. Nhưng mà hiện giờ, một nhật một nguyệt đó va vào, vào nhau, lại tỏa ra thời không lăng loạn bạo liệt, hủy đi tất cả cung điện rồi sau đó phát tán ra tinh thuần u minh cổ khí cực kỳ tinh thuần, giống như là một đạo tiên hoa bay thẳng lên trời. Mà bên trong vực sâu này chứa mà khí vô tận, vốn là sau khi thiên ma chết lưu lại, nhưng bởi vì đã mất linh tính, trở nên thành vật chết, vô trì vô giác, mà khi vào u minh cổ khí này tỏa ra, mà khí giống như được dẫn dắt, không ngờ liên tiếp bị dẫn động, nghịch thiên mà lên, hóa thành muốn đồng quy vô tận. Mà bên trong vực sâu này chứa mà khí vô tận vốn là sau khi thiên ma chết lưu lại nhưng bởi vì mất đi linh tính nhưng bởi vì mất đi linh tính liền trở thành vật chết, vô tri vô giác mà khi một đạo u minh cổ khí này tỏa ra mà khí giống như được dẫn dắt không ngờ liên tiếp bị dẫn động nghịch thiên mà lên hóa thành từng mảnh ma vân đáng sợ không ổn rồi tiền vương bắt đàn nên muốn đồng quy vu tận với chúng ta đám người phương hành và kim ô đồng thời hoàng hốt sau đó vội vàng liên tiếng nhắc nhở với tu vi quán tất nhiên là có thể nhìn thấu mục đích của truyền nhân minh tộc hắn rõ ràng là muốn lấy nhục thân của mình làm vật dẫn, tự bạo tuyết nguyệt chi lực, rồi sau đó dẫn động ma khí vô tận trong hư không, hình thành một mảnh sóng chiều hủy diệt tất cả. Nói một cách khác, hắn đang tự sát. Nhưng lúc hắn tự sát lại muốn kéo theo tất cả thiên nguyên sinh linh trong một mảnh hư không này, căn bản không thể ngăn cản. Minh tộc trong lời đồn vốn chúng là sinh linh được sinh ra từ một nơi u tà nổi danh trong hoàn vũ, từ thời thượng cổ thay thiên giới xây dựng thiên đình cổ, từng sai cổ tộc bọn họ chân áp cửu u nhiều đời làm ngục tốt của tiên ngục, u minh khí đó đã đặt ấn vào sâu trong huyết mạch của bọn họ, mà u minh khí này lại có chút tương tự về tính chất với ma khí, nhưng cũng trở thành dây dẫn lửa vào lúc này. Hắn tự biết dùng lực lượng của mình để tự bảo cũng không tạo ra được bao nhiêu uy lực, bởi vậy liền dứt khoát chuyển chủ ý tới ma khí. U minh huyết mạch của tộc ta chính là được trúng tiền ban cho, mà hiện tại lợi dụng huyết mạch được trúng tiền ban cho này để hủy diệt hy vọng hậu truyện tiền, <cười> Trong cười to, U Minh Khí đã dẫn động Một bảng ma vân quần quận như Thủy Triều Nếu để hắn đạt được mục đích Một bảng ma vân này thậm chí có thể Trong khoảng thời gian ngắn Hóa thành tồn tại như tán tiền ma vân Hủy diệt tất cả sinh linh dưới mình Mau vào đi Đúng lúc này, Phân Hành không chút nghĩ ngợi Vội vàng tế ra đầu lâu khô lâu Âm một tiếng Đầu lâu khô lâu hát to miệng Lộ ra một môn hộ tối om Sâu không lờn được hiện giờ tiểu thế giới đã hoàn toàn dung hợp với đại thế giới thậm chí ngay cả nóc trời cũng đổ sập nó cách khác lực áp chế của tiểu thế giới đã không còn tồn tại như vậy phương hành tất nhiên cũng có cung mở ra tiểu thế giới đó của mình mà hiện giờ hắn nhìn thấy truyền nhân minh tộc thực sự có mức điên cuồng trong nhất thời cũng không có biện pháp gì khác chỗ thể vội vàng tạo ra thần cung để mọi người vào tránh nạn đúng đúng đúng mau vào tiểu thế giới để tránh nạn kỳ môn lúc này cũng kêu to đồng thời há miệng Phun ra một khối thạch quan màu đen Sau đó nắp quan tài mở ra Để lộ ra một muôn hộ tối ôm Rõ ràng cũng là một tiểu thế giới Hơn nữa so với tiểu thế giới của Phương Hành Thì còn lớn hơn rất nhiều Nói một cách đơn giản Cuộc Phương Hành chính là nhà cỏ Còn cuộc kim ô người ta là hoàng cung đại việt. Đúng là người so với người thì tức chết mà Phương Hành nhìn quan tài cực lớn đó Cũng ngây ra hận tên ngữ rằng Vù một tiếng Người xung quanh cũng không nghĩ nhiều Nhận biết được sự lợi hại của Ma Vân đó Đều lao về phía hai tiểu thế giới Ngay cả Tống Quy Thiện và Lữ Phụ Tiên Sau khi do dự một thoáng Một người lao về phía Kim Ô Còn một người lao về phía Phương Hành Tiêu Tiết Sư kỳ mong tới đây Lúc này nguy hiểm nhất Tất nhiên là Tiêu Tiết Vẫn đang ác đấu với truyền nhân của Minh Tộc Nàng ta thực sự cách truyền nhân Minh Tộc quá gần Lúc này đã bị Ma Vân bao phủ Phương Hành hô to, điều kiện đầu lâu Tới cứu Nhưng hắn không ngờ Tiêu Tuyết lại không có ý trốn vào trong tiểu thế giới, vẫn bình tĩnh đứng đối diện với Thái Uyên. Nghe thấy Phương Hành gọi, chỉ chậm rãi xoay người lại, mỉm cười với hắn, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần lo lắng cho ta, Phương sư đệ. Thần niệm của nàng ta truyền tới, khác với vẻ lạnh lùng bên ngoài, trong thanh âm này lộ ra vẻ ôn nhu thần thiết. Âm một tiếng, Thái Uyên tự bảo đã dẫn tới ma vân vô tận bao phủ cả thân thể của nàng ta vào bên trong, mà thanh âm của Tiêu Tuyết thì nhẹ nhàng truyền tới, không nhanh không chậm. Thậm chí còn mang theo nghị ngộ Sau này cũng không cần phải lo cho ta Phạm đã có người khi dễ người Cứ nói với ta là được Bởi vì tiêu sư tỷ của người hiện tại Trong thanh âm của nàng Bỗng nhiên xuất hiện vẹp của ngạo Khí phách tuyệt luận Được lựa chọn là một trong những truyền nhân của thiên ma Âm một tiếng ma khí vô tận Bị truyền nhân minh tộc dẫn động Hình thành từng tầng ma vân Che phủ cả bầu trời này khóa ra một mảng u minh bên trong ma Vân vẫn là bị tuyết nguyệt chi lực đảo loạn ẩn chứa lực lượng khủng bố khó có thể hình dung chỉ sợ cho dù là thánh nhân thì cũng không thể cường đại đón nhận loại lực lượng này bởi vì ma Vân lúc này lực lượng ở trong nháy mắt thậm chí có tiền năng ngừa với tám tiền ma Vân. đó có thể nói là một loại pháp bảo siêu việt trình độ cảnh giới trần tiền những đối mặt với ma Vân khủng bố cỡ này những người khác đều trốn vào trong tiểu thế giới của kim ô và phương hành để tị nạn tiểu tuyết thì sắc mặt thoải mái Nhìn về phía phương hành Quay người, bước vào Tiêu tuyết sư tỷ sao lại dám đón đỡ lực lượng khủng bố như vậy Phương hành nhất thời nhìn bằng người người Tâm thần hoàng sợ tức cực điểm. Trên thực tế Hắn hiện giờ không quá rõ về thực lực của tiêu tuyết Từ sau khi đi biệt, Hiện giờ đã mấy năm trôi qua rồi Một thân thực lực của tiêu tuyết tăng vọt tới mức đáng sợ Thậm chí có thể tự bạch mãng Thậm chí có thể tự bạch mãng bên cạnh nàng ta Nhìn ra được Từ lời nhắn của tiêu tuyết lúc trước Sau đó tới lúc Ly Việt viết vương hành Bạch xà chỉ to bằng chiếc đũa Quấn đến cổ tay của nàng ta Mà hiện giờ Bạch xà đã giống như là một con quái mãm Một con bạch long tung hoành hư không Sức lớn vô cùng Luận về thực lực Thì sự cường đại của tiểu Bạch xà này Đâu chỉ để thăng trăm ngàn lần Trên trình độ nào đó Tiểu Bạch xà này chính là hình chiếu của tiêu tiết Ngay cả thực lực của nó cũng tăng gọt nhiều như vậy Thế thì tiêu tiết trong huyết năm nay Đã trưởng thành bao nhiêu Từ vẻ thông rong Ý thái nhàng nhã của nàng ta cứ đối diện với truyền nhân của minh tộc cho thấy Nàng ta ít nhất có được bức cảnh giới độ kiếp Nhưng dù vậy muốn trực tiếp chống đại ma vân Thì vẫn còn kém xa phải không Phân hành thiếu chút nữa thì cho rằng Tiêu tuyết là muốn liều mạng để bảo vệ người khác Cho tới khi nghe thấy câu Một trong những truyền nhân của Thiên mà Mà tiêu tuyết nói Thì mới hơi ngẩn ra Ý thức được gì đó Rồi sau đó trong lòng hiện lên một bóng dáng Giống như là ý thức được gì đó Nhớ lại một câu mà gần như đã phai nhạt trong thức hải Truyền nhân của thiên ma Khi vừa vào phím thiên địa cùng này Bọn họ vốn đã nhìn thấy thiên ma chi chủ Chỉ thấy ma nhãn trong truyền thuyết đã mở ra Thậm chí hắn còn lờ mờ nhớ rằng Mình đã từng trong thức hải chào qua một tên đối thoại với ma nhãn Tàn niệm của thiên ma không nghi ngờ gì nữa Đang tìm kiếm một vị truyền nhân Trong truyền thuyết Mỗi lần nó mở mắt Sẽ có một truyền thừa xuất hiện Cũng tượng trưng tới một vị truyền nhân xuất hiện Không lâu trước Hắn còn đánh nhau vỡ đầu với thần tử giả tộc Cùng với đám người truyền nhân của tiểu tiên giới Muốn tranh phần truyền thừa đó Cuối cùng tuy mình lấy được Nhưng trung quy cũng chỉ là lướt qua Dường như là không được lựa chọn Cũng vốn không đạt được truyền thừa đó Nói một cách đơn giản Phần truyền thừa đó hiện giờ ở trên người hắn Nhưng hắn không có được sự tán thành Cho nên không thể kế thừa được một phần truyền thừa đó Điểm này có thể không nói đến Vấn đề mấu chốt là ở chỗ Thiên ma chi thủ đã mở một mắt Đó là chứng tỏ Đã có một vị truyền nhân của thiên ma Được lựa chọn rồi sao Mà truyền nhân của thiên ma đó Chẳng lẽ chúng là đang ở trước mắt Là tiêu tuyết sư tỉ Vào trong mắt suy nghĩ này hiện ra Phân hành đã không nhìn thấy tiêu tuyết Chỉ thấy nàng ta bước vào trong ma vân Rồi sau đó ma vân tuôn ra Tê thiên liệt địa Trong phòng vân tụ tán Có lực lượng hủy diệt tất cả Đạo lực lượng này cơ hồ ở trong nháy mắt Liên tràn gặp cả vực sâu ngay cả phương hành cũng chỉ có thể trốn vào trong đầu khô lâu, sau đó thì liền bị ma khí quần cuộn cắn nuốt. Lực lượng của nó đã bắt đầu khô lâu bay ra ngoài. Thiên hồn địa ám, khó có thể hình dung được lúc này ma khí đã điên cuồng tới trình độ nào, quả thực chính là dịch thế chịu uỷ. Nếu không phải có tiểu thế giới phù hộ, chỉ sợ các tu sĩ phụ thiên minh ở trong đây căn bản không có mấy người được sống sót. Nhưng trong sự hỗn loạn này lại có một thanh âm bình tĩnh vang lên. Chuyển Nhân Minh tộc. Với quả thực cho rằng dẫn động được ám lực của ma cung, Thì có thể kéo các tu sĩ thiên nguyên xuống u minh sao? Lại không biết rằng, Ta muốn là một trong những tiểu chủ của ma cung, Những bà khí này vốn là chuẩn bị cho ra tu vi của ta. Thanh âm của tiêu tuyết trong một mảng hỗn loạn này, Vẫn chấm định như là một vị tiên tử, Đang thầm tự nói một mình, Nhưng lại vô cùng rõ ràng, Át đi tất cả những tiếng động lớn, lớn dập dĩ, Kinh động tới tâm thần của mỗi người, Ngay cả tiểu thế giới cũng không thể ngăn cách được thanh âm của nàng, Mà sau khi nhẹ nhàng của các truyền nhân minh tộc Chính là thờ dài một hơi, Giống như là đang nói rõ ý niệm nào đó Hoặc như là đang cúi đầu ngâm tụng lời chú Thiền nguyên sinh linh Nữ nhi nam chiêm tiêu gia tiểu tuyết dập đầu trước thiền ma Nguyệt minh tâm tích Sinh ra trồng tuyết Tiềm tu kiếm đạo Không khinh người Không thua người Tùy thân là nữ nhi Nhưng sự chân thành chiếu rõ nhật nguyệt Bái sư ở long kiếm đỉnh Tu hành 30 năm Được khen đạt thiên kiêu Được tôn sùng Xong ở thần châu trì biến Rơi xuống cửu u Bị thế nhân vứt bỏ Chịu hết sự ấm lạnh Hóa thân bạch ma Giống như là hãm vào buồn sâu Từ đó ma tâm nảy sinh Nhận hết đau buồn Mới biết khí vận của chân ma buông xuống bản thân Tiếng đi non nhẹ nhàng tung bay trong hư không Và khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại Giống như tất cả ma khí Và lúc này đều trở nên an tĩnh Lặng lặng nghe tiêu tiết trả lời Sau nhiều lần chắc chờ Cuối cùng được linh sơn tụ đồ linh đại sư Từ nhục tăng Đại sư chỉ điểm Tới trước tịnh thổ thiên ma dập đầu Được ma tôn hỏi ý Ban thưởng cho thiên công vô thượng Cần cù tu hành không dám đưa là Xong ma tôn từng hỏi tâm một câu Có thể chấm người thiên ma trong lòng hay không Tiêu tuyết ngu si Tới giờ vẫn chưa đáp Mà nay gặp bạn cũ Đáp án trong lòng lại rõ ràng Xin ở đây bái tạ ma tôn Hỏi ma tâm Ta nguyện nhập ma Từ giờ không vào đại đạo Chỉ cần một kiếm tung hoành hoàn vũ Ta nguyện nhập ma Từ đây khổ tu thiên công vô thượng Nhìn thấu thế sự Chỉ cầu một lòng tiêu giao Ta nguyện nhập ma Trảm phá tam thật tam thiên Trảm phá vũ trụ thương khung Trảm phá hàng tỷ sinh linh Theo tính nỉ non của nàng ta rời miệng Trong thiên địa Tất cả ma khí giống như là thức tỉnh Sinh ra một loại linh tính Bắt đầu không ngừng dũng động ở trong hư không vốn những ma khí này đều đã, đã bị truyền nhân minh tộc thái uyên tự bảo khiến cho kinh động hóa thành một mảnh vòng xoáy đáng sợ nhưng mà hiện giờ vòng xoáy này không ngờ bắt đầu xoay tròn xung quanh tiêu tuyết giống như là đang nhận chủ vậy tiêu tuyết sư tỷ đang gặp mắt phương hành kinh hãi vì nàng ta nghĩ tới nhiều hơn hắn lờ mờ nhớ rằng khi mình dò kiếm đâm về phía mắt trái của thiên ma giống như là cũng đã từng rơi vào ảo cảnh đó nghe được mấy câu hỏi rất tương tự với tiêu tuyết hiện tại. Chỉ có điều lúc mình lúc ấy mình đã quên trả lời gì rồi Dù sao kết quả cũng không phải là quá diệu Cơ hồ là một chút lợi ích cũng không có Hiện giờ nghe thấy lời nói của tiêu tuyết Lại có khác biệt rất lớn với mình Nàng ta giống như là lần đầu tiên Khấu kiến thiền ma Liền có được truyền thừa thiên công nào đó Bắt đầu xem ra Nàng ta lúc ấy trả lời những câu hỏi Không phải là câu nào cũng phù hợp với điều kiện của thiền ma Từ việc nàng ta chỉ tu luyện ma công Nhưng không có được sự tán thành của ma khí cho thấy Truyền thừa của nàng không được vẹn toàn nàng ta hiện tại giống như là đang một lần nữa trả lời câu hỏi nào đó, cũng đạt được sự tán thành của những ma khí này. Hơn nữa, từ cục diện hiện tại cho thấy cũng rất thuận thế. Ma khí này đang lộ ra vẻ ôn thuần hơn nhiều xung quanh nàng ta, nhưng rất nhanh, tiêu tuyết liền trả lời đến câu cuối cùng, hơi gần ra, trong thiên địa giống như là trở nên im lặng hơn rất nhiều. Ma tôn quyết từng hỏi ta, có chấm được người trong thiên hạ không? Tiêu tuyết do dự, ma tôn lệnh cho tăng nghĩ kỹ rồi trả lời. Cuối cùng thanh âm của tiêu tuyết vàng lên Tuy thông thả Nhưng rõ ràng là mang theo một loại kiên định không được phép nghi ngờ Người trong thiên hạ từng vứt bỏ ta Chấm thì có ngại gì Như một người Nhưng có một người Khi mọi người đều vứt bỏ ta Thì hắn lại không vứt bỏ Khi mọi người oán ta thì chỉ có hắn thương ta Khi mọi người hận ta Thì chỉ có hắn kính ta Tiêu tuyết hóa bạch mà Thiên địa đều tăm tối Chỉ có hắn tặng ta một tiêu linh quang Không vứt bỏ, không oán thăng Bởi vậy Tiêu Tuyết cầm mặc một lúc, rồi sau đó thanh âm lại vang lên. Tiêu Tuyết xin trả lời câu cuối cùng. Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào phía hư không, sau đó thanh âm như cộng hưởng với đại đạo, run rẩy không thôi. Tiêu Tuyết mặc dù nguyện nhập ma, có thể chấm dứt tất cả, nhưng kiếm trong đời tha chấm bản thân, chứ không chấm phương hành vương sư đệ. Ầm một tiếng, ma khí đầy trời, vào khoảnh khắc này đột nhiên trở nên yên lặng, giống như có người dừng thời không lại hư không vắng lặng chỉ còn lại một mảnh hư vô trầm mặc tất cả mọi người bất kể là truyền nhân minh tộc đang tự bảo hay là đám người phương hành đã trốn vào tiểu thế giới chỉ vào lúc này đều ngừng tất cả động tác trong tiểu thế giới chỗ phương hành liền có một chút linh tính nhẹ nhàng bay ra rung đập vào trong đại đạo mênh mông bay lượn xung quanh tiểu tuyết cùng lúc đó trong hư không có một thanh âm vang lên ta từng bảo người hãy nghĩ cho kỹ có một ý chấm tất cả Nhận đạo tâm của ta hay không Mà hiện giờ Đây là câu trả lời cuối cùng của ngươi. Thà lựa chọn một truyền thừa không trọn vẹn Cũng không chịu chấm bóng dáng của người trong lòng ngươi. Ngay tới câu hỏi này Tiêu chất bái tạ hư không Thanh âm kiên định nói Vâng Thanh âm đó lại vang lên. Người phải nghĩ cho kỹ Nếu theo lời ta nói Chấm tất cả mọi việc Mọi người Thì không chỉ được truyền thừa ma công của ta Mà còn được ma tâm của ta trở thành truyền nhân duy nhất của ta, từ đó có thể tung hoành hoàn vũ vô biên. Nhưng nếu người vẫn giữ lại một người trong lòng, vậy sẽ không nhận được ma tầm đó, chỉ có được truyền thừa ma cung của ta, ngày sau trên đường tu hành sẽ nhấp nhô hơn nhiều. Tiêu tiết nghe vậy, sắc mặt không đổi. Vòng ân phụ nghĩa, không phải hành vi của tiêu tiết. Lời này nói ra thiên địa là yên tĩnh, ngay cả thanh âm đó cũng trầm mặt rất lâu. <cười> Hay cho một nữ hoa nhi thiện tâm kiêu ngạo, Một lúc sau thanh âm với vàng lên Nếu như thế Chặt đứt truyền thừa ma tâm của người Chỉ để lại thiên công cho ngươi Âm một tiếng Theo thanh âm của anh vàng lên Tất cả ma khí đều trở nên dũng động Hóa thành một bàn tay to Nhẹ nhàng đặt đến đỉnh đầu tiêu tuyết Thời gian giống như là ngừng trôi Lại giống như là nhanh hơn Tiêu tuyết cũng không biết trong một cái ấn này Đã trải qua bao nhiêu thời gian Tới nguyệt chi lực của nhật nguyệt đan trong ma khí Cũng bị tồn tồn tại thần bí nào đó dẫn tới Gia trì trên người tiêu tuyết khiến cho cơ thể của nàng ta sinh ra biến hóa thần bí nào đó. Ngay cả bạch mãng bên cạnh nàng ta lúc này cũng dãy dụa không thôi. Không ngờ trên đỉnh đầu giống như là mọc ra sừng hươu. ở hông thì có chảo mọc ra giống như sắp hóa rồng, chỉ là linh chảo đó trung quy chỉ có bốn cái. ở chức vụ hoặc truyền thừa đầy đủ của ta, thả lấy cái chấm hơn chứ không chịu quên ơn. thanh âm kia điểm vang lên. Tiểu nhi nữ đời này đúng là thú vị. Nói xong, chút linh tính này dường như là cũng có chút nghi hoặc Trong hư không yên lặng Nó xoay một vòng trong không trung Cuối cùng định bay lại vào trong thức hải của phương hành Không nhận được vẫn thở ra một câu Nhưng chỉ có như vậy Mới thực sự có được ma tâm Bản tôn năm đó Nếu thực sự có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa Thì sao lại lưu lạc đến mức này Kẻ thực sự tuyệt tình Là tiên